các bạn đang nghe tại đọc truyện audio t net lộc vừa nhảy lên xe tàu thoát lực lượng săn bắt cướp đã phục sẵn nhào ra cuộc săn đuổi ngoạn mục trên đường phố bắt đầu chạy được vài trăm thước xe của lộc bị tắt máy bởi việc khóa bình xăng của y lập tức đội săn bắt cướp bao lấy hai tên cướp giật lộc rút khẩu súng trong bụng ra bóp cò viên đạn không nổ thế là cả hai tên cướp bị đưa vào trại giam với bộ dạng tươi tả dưới ánh mắt của bọn tù hình sự Lộc lì với bản chất hung hăng liều mạng, khi vào trại giam đã phản ứng dữ dội các quản giáo. Cuối cùng biện pháp mạnh đã được sử dụng để khuất phục gã tướng cướp liều lĩnh này. Gã bị còng tay treo vào song sắt của hành lang trại m ạ c định chi. Gã không ngớt chửi rủa bất chấp những trận đòn do sự thiếu kiềm chế của một số bảo vệ vũ trang. n ằ m cảm lắc đầu trước sự cứng đầu vô ích của tiên lộc, bèn lén lút khuyên nhủ gã: Thôi em đừng cương nữa. kẻ mai m ố t rồi về tính. Lộc nhìn Nam Cam với ánh mắt lạ lùng khó hiểu. Đến đêm Nam Cam thức giấc nhìn ra cửa nơi Lộc đang bị còng treo. Chẳng hiểu tới lúc nào Lộc đã thôi chửi rủa. Hóa ra những quản giáo ở trại mạc đình chi đã trúng kế Lộc lì. Gã đã tháo được chiếc còng mỹ một cách dễ dàng êm thấm và biến mất. Gần tết Nam Cam và đồng bọn được thả. lý do đơn giản chỉ một ai đó trong bộ phận lấy lời khai của vụ án chấp nhận cách lý giải ngô nghê của các tên liên quan đủ để vụ án trở nên hết sức vớ vẩn chuyện đút lót có thể có có thể không nhưng dễ gì Nam Cam chịu thổ lộ với ai đó là bảo vệ cho chuyện về lâu về dài mà làm sao Nam Cam tin được ai về đến nhà Nam Cam tắm tháp xong đã v ụ i đi đến sòng bạc của Bảy Si để gặp mối tình mới Lành, người đẹp mà Nam Cam có dịp làm quen từ năm 1974 ở sòng bạc, nay lại trở về với nghề hàng sáu của mình. Bằng cách c ơ xử hào phóng và quá hiểu tâm lý phụ nữ, chỉ qua vài lần gặp gỡ, Nam Cam đã mời người đẹp đi dạo mát cùng với mình. Và cũng chỉ qua vài cuộc dạo mát ngắn ngủi, Lành đã có đứa con đầu lòng với Y Trừng Hữu Lộc, ra đời trong sự bảo bọc hết sức an toàn của cha, là một tay cờ bạc chuyên nghiệp. và mẹ là một người chuyên cho vay cầm đồ quẩn quanh ở sòng bạc bảy si cũng trong thời gian này có hai việc quan trọng xảy đến đối với năm cam ánh đột ngột xin phép cha mẹ để xuất gia quy y Phật pháp ở chùa Bồ Đề khu h ã n g Phân đó là đứa con hiền lành xinh xắn nhất nhà và cũng là người sau này có ảnh hưởng nhiều nhất đến năm cam ở nhà cô được gọi là mỹ lớn nhưng ở chùa cô là ni sư Diệu Quang chuyện thứ hai đối với nhiều người có thể chỉ là một rủi ro nhưng vào cuộc đời năm cam có thể là một bước ngoặt hết sức t ồ i tệ nếu đặt việc này vào tổng thể cuộc đời y với kết thúc hoàn toàn không có hậu chút nào trận lụt ở đồng bằng sông cửu long gần như đồng thời có việc tăng mạnh cuộc tấn công quân sự vùng biên giới của quân Vân b ố t đã làm cho bao nhiêu công sức tiền của do vợ chồng năm cam và chị tư sầm trở thành xe cát biển đông a o thả cá của gia đình Nam Cam do chính y nai lưng đào đất rộng cỡ ba công đất đã n g ậ m sâu dưới dòng nước đục ngầu p h ủ sa. Tất nhiên vườn cam và căn nhà lá nho nhỏ nhưng xinh xắn cũng trôi theo lũ cuối thập kỷ 70. Cố gắng với hy vọng sẽ có một c h ố nương thân nơi thôn dã, c h ỉ Tư sầm gạt nước mắt lao vào phục hồi mảnh đất và liên tục đi đi về về Sài Gòn buôn bán gạo. Mặt hàng đang bị cấm đoán lúc bấy giờ. và rồi đầu năm 1981, Nam Cam và chị gái phải bán đi mảnh vườn ở quê hương thứ hai để đuôi về Sài Gòn sống tiếp cuộc đời của kẻ ngụ cư. Lành có thêm hai đứa con với Nam Cam là Trưng ơ Hữu Phước và đứa con gái Trưng ơ Thị Thanh Xuân. đ ư ợ c xem là út nên Nam Cam thương hơn trứng mỏng. t r ú c hoàn toàn không biết gì về cái gia đình thứ ba này của ông chồng hiếu sắc. Qua điều với gánh nặng như vậy. nam cam càng lúc càng táo tận liều lĩnh hơn trong việc tổ chức sòng bạc nhằm kiếm được thật nhiều tiền. lúc đó trong giới giang hồ nếu có nhắc đến nam cam thì mọi kẻ vô lại đều hình dung ra một tay bạc biệp trên tổ chức sòng để lấy sâu. chẳng một ai kể cả những kẻ y ban bố tiền của lại thừa nhận y là một tay anh chị. sau một chuyến tù thăm t h ầ m ở trại tập trung cải tạo cũng trở về với nghề cũ là tổ chức sòng bạc nho nhỏ để sinh sống qua ngày. trong thời gian 7C si ở trại giam năm cam cho vợ đi thăm nuôi và có lần bị lật x u ố n g suýt chết ở... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net